Sau hơn một năm Củng cố lực lượng Rồi được hà hơi tiếp sức Từ nhiều thế lực khác nhau Bốt quay lại nội địa Đánh phá ta bằng những lực lượng nhỏ và phân tán Ra khỏi đường vành khăn của đơn vị Nếu thiếu cảnh giác Bất cẩn Là vướng phải mìn Thương vong Ra khỏi đơn vị có khi Chưa đầy 100 m Bị địch chặn đánh Thương vong Buổi sáng ra đi Thương vong Buổi chiều đi về thương vong. Một không khí ẩm đạp tạo ra nhiều chấn động về mặt tâm lý. Nhìn thấy hàng rào đơn vị mà phát ngán khi vượt qua nó. Những ngày tháng trèo đèo lội suối, ăn uống thiếu thốn, mưa rừng thác lũ, sức khỏe anh em giảm sút, những gương mặt xanh xao vàng vọt do sốt rét hành hạ dài ngày, những đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Một số anh em Bị bệnh đau lưng vẫn phải công tác bình thường. Nhập viện trung đoàn, chích Novocain vào chỗ đau, uống những viên cao gan to bằng ngón tay cái màu nâu, nằm một tuần về đơn vị. Khi nặng quá không thể đi nổi, chân xương đỏ vù lên, chuyển về viện 21 tiền phương quân khu, mới biết là chứng thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm cột sống. Những Datasin, đô ca nước đục, Bicomlex, Sinovich chích vào mông đến nỗi không còn chỗ trống nào để chích. Địch đánh du kích chỉ cần a là đủ, súng B cất vào kho để bỏ quạt. Các vị trí hỏa lực bắn sợ bị lộ. Từ trên đỉnh chùa Pratvihir về hướng Tây, C2-G1 bị tập kích liên tục. Nhìn những thằng áo đen chạy như vịt sau khi tập kích xong, điện xin hỏa lực trên chùa chi viện. Cấp tập, một quả. Khi địch đã lùi vào rừng rộng. Những lần sử dụng cối 120-81, quá mức cho phép hoặc chưa được phép, dây trưởng không dám về gặp cấp trên. dây trưởng phải báo sốt. Tạo cớ, cử dây phó có máu mặt, đi thay để đủ bản lĩnh nghe bài ca cạo gió. Quan hệ với Thái Lan, chiếc ghế Campuchia tại Liên Hiệp Quốc vẫn do bốt ngồi. Hàng chục căn cứ của bốt dọc biên giới Thái Lan trong phạm vi của sư đoàn đảm nhiệm. Địch ngay trước mặt bên kia biên giới không được đánh, phải chờ nó vượt biên mới đánh. Nhiều lúc tức nước vỡ bờ, nhìn thấy anh em thương vong, nóng mặt. Dê trưởng dẫn trinh sát mò qua đánh trúng bên kia biên giới hơn một cây số, chỉ báo chừng 100 m để được trên chấp thuận. Chỉ vì ngại Thái Lan rêu dao Tố cáo Việt Nam Sơn Lấn nhất là tại diễn đàn cách chợ Liên Hiệp Quốc lời của Thiếu tướng Nguyễn Huy Trương Phó Chính ủy Quân Khu 5 Nói chuyện với anh em E95 tại khu vườn xoài D1 Đợt Tân Binh 1980 bổ sung tình hình thực tế bên nước nhà tình trạng ngăn sông cấm chợ làm được nông sản phải bán cho thương nghiệp không được bán ra ngoài nuôi được con heo phải cân cho hợp tác xã mua bán của địa phương, nếu mang ra khỏi xã thì có thuế vụ quản lý thị trường hỏi thăm. Và cũng một thời, những ước mơ hoài bão phải gác lại, không phải vì chiến tranh bom rơi đạn nổ. Những cánh cửa của các trường đại học đã không còn chỗ cho những con em của gia đình có vấn đề về lý lịch. Giấy báo từ trường đại học được thay thế bằng quyết định của Hội đồng tuyển sinh tỉnh Cơ quan quyết định cuối cùng là được đi học, không được đi học. Báo Thanh niên cuối năm 1980 có đưa loạt bài về các trường hợp không được đi học đại học, trong đó nổi bật là trường hợp của Nguyễn Mạnh Huy, Quy Nhân Bình Định, Tấn Châu Sinh, Huế, hai bạn nam ở Quảng Nam và một bạn gái ở Ninh Thuận. Nhờ đó các bạn đã trở lại trường đại học khoảng năm 1989-1990. Bên này đất ca, những người con đất Việt không tiếc máu xương nơi chiến trường khốc liệt. Bên kia đất Việt, cuộc sống nhộn nhịp, hưởng thụ với những cảnh sống phù hoa. Các hợp tác xã mới thành lập không đạt hiệu quả, cảnh cha chung không ai khóc trong công việc, đời sống khó khăn. Đã có những tác động rất lớn đến tinh thần của các anh em, chiến sĩ là con em nông dân của vùng đất khô cằn, đất cày lên tròn đá. Rồi thư nhà, Tây trùng ruột anh chồng ngày ra đi nay đã ra hoa, hoa nở đầy bao quanh các cây, mỗi lần có ai hái lá non về nấu canh đều nhắc đến anh. Họ đâu có hiểu rằng mỗi lần họ nhắc đến một người con trai ở xa biển Việt là mỗi lần người con gái còn lại lòng dạ đau như cắt, trong nỗi chờ đợi và nhớ mong. Ngồi vá lưới dưới hốc cây mỗi ngày, em đều cảm nhận được mùi da khét nắng trên thân thể anh, hơi thở mang vị mặn của biển, nhưng rất ngọt ngào trên làn môi của anh vẫn còn đâu đây. Mọi khao khát bị rồn nén, một tình yêu không được thăng hoa và một cuộc đời không còn hơi thở. Ôi mình, năm nay mất mùa muối, thất mùa cá, mỗi công 10 điểm chỉ được hơn một ký lúa. Cả mấy tháng qua, gia đình anh phải ăn cơm trộn với trái còi. Cách đây một tháng hai bác đi vào Long Khánh để tìm kế sinh nhai. Hợp tác xã đến niệm phong nhà vì ra đi không có phép của chính quyền. Đêm gia đình anh ra đi, em chỉ gánh phụ một gánh muối qua chợ Cát Minh, Phụ Cát, bán để lấy tiền vào quy nhân. Khi qua cầu Đức Phổ, mẹ anh quay lại, nhìn ngôi nhà, nước mắt chảy ròng ròng Chỉ sợ ngày anh về không còn ai ở đây, đất nước thanh bình sau bao năm chiến tranh, giờ phải bỏ quê ra đi một lần nữa không vì bom đạn mà vì miếng cơm manh áo. Có một ông cán bộ về thăm nhà anh, anh Dương bị thương mới phục viên, đến gặp ông để trình bày. Sau đó một thời gian khi đi làm về, em thấy anh Dương đang quét trước sân nhà anh. Em nghe anh Dương nói, ông cán bộ bữa trước đã can thiệp với chính quyền địa phương mở nhân phong nhà. Chiến trường, những trận đánh, những chuyến đi dọc biên, thấy cuộc đời lính sao quá gian nan, không thấy gì là hy vọng, dù là nhỏ nhoi đơn sơ, ngày mai, ngày kia, hay tuần sau có thể ngã xuống giữa chiến trường khắc nghiệt và tàn khốc này. Nhắm mắt ra đi khi còn cha già, mẹ yếu, hai em gái chưa đến tuổi lao động, đang kiếm sống ở một nơi xa xôi. Cũng có thể sẽ để lại một phần thân thể ở một nơi nào đó, dọc theo dãy đắc rách, từ công công thom vòng qua đến siêng riệp. Cuộc sống sau này khi thân thể không còn nguyên vẹn. Người con gái kia, tuổi xuân qua đi từng ngày... Chờ đợi trong vô vọng, ngày đi thì có, ngày về thì... Liên tiếp những tiếng nổ, những trận tập kích, nhưng anh em không còn nữa, giờ phút căng thẳng một mắt một còn, với những bóng ma áo đen kia, thôi tự nhủ lòng mình, không chùn bước nao núng, những ánh mắt trông cậy của anh em trong phút nguy hiểm nhìn mình, chỉ cần một chút nao lòng, mất tỉnh táo, máu sẽ đổ một cách vô ích. Ngần ấy con người, ngần ấy gia đình, ngần ấy nỗi đau, đâu phải chi mình ta. Đâu chỉ một thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi giữa đại dương bao la, bão gió sẽ qua đi và sau cơn giông bão thì bầu trời lại sáng. Cuộc chiến thầm lặng Sau khi được bổ sung tân binh, đội hình dây hai tương đối ổn định, các vị trí, các bộ phận đều đủ lực lượng. Bị ta đánh cho mấy trận làm địch chùn lại, mức độ tập kích có giảm, nhưng chúng tăng cường gài mìn, bám sát, phục kích các nhóm tuần tra của ta. Có những lúc, chúng theo ta cả ngày nhưng không tấn công. Chờ trên đường trở về chốt, anh em có tư tưởng chủ quan mới tổ chức đánh. Bước đầu cũng làm ta thương vong. Trung đoàn 95 tăng cường một lực lượng trinh sát. C-10 D-3 thay thế cho nhiệm vụ của C-9 phối thuộc cho D-2 Sau thời gian tác chiến, quân số C-9 có hao hụt, tình hình sức khỏe giảm sút Có ngày, quân số lên cơn sốt đến 10 người Tình hình có phần bớt căng thẳng, ta cũng thay đổi cách đánh dây trưởng D-2 tung lực lượng ra khỏi chốt, tổ chức tuần tra tấn công địch Phần chốt giữ bước đầu giao cho anh em C-10 D-3 Rút kinh nghiệm chiến trường là không nên để anh em đóng chốt lâu, tạo ra những tâm lý co cụm, rất khó cho cách đánh chống du kích mà địch đang áp dụng. Thực tế đây là ý định của G2 tung lực lượng ra biên, kiên quyết đánh chặn lực lượng của chúng trong trường hợp cần thiết sẵn sàng phá rào cho quân vượt biên giới. Lực lượng chủ lực ra biên là C5 cùng với lực lượng trinh sát, trung đoàn và sư đoàn. Tất cả các xe còn lại của G2 đều phải có lực lượng chấn giữ bên ngoài, nhất là lực lượng ở cao điểm 428. Chuẩn bị và củng cố đội hình xong. Đội hình hành quân về hướng biên giới, lực lượng ta và địch cùng tác chiến trong một địa bàn không rộng. Đường mòn cắt dọc cắt ngang còn hơn bàn cờ. Không biết đường nào ta đi, đường nào địch đi, địch cũng có vài lần vướng miền của ta do chúng đi trên đường mòn. Đêm đầu tiên ra khỏi đơn vị. Cùng dê trưởng dê hai mắc võng trên một thân cây, thủ trưởng tâm sự khá nhiều về đời lính và chuyện riêng của gia đình. Nhập ngũ năm 1972, lần phép đầu tiên ở nhà hơn 2 tháng trở lại đơn vị. Chiến tranh nổ ra trong phạm vi hẹp dọc theo tuyến biên giới. Cuộc chiến đã cuốn vào đó những dự tính của thủ trưởng trong tương lai, tất cả đều phải gác lại. Bao năm chiến tranh, ngần ấy năm cha mẹ vợ con phải chịu đựng nhiều gian khổ. Rồi những bất công trước mắt ở địa phương, cầm tiền vợ đưa trả phép, thủ trưởng nước mắt phải chảy dòng. Phải bán con heo hơn 80 cân cho hợp tác xã để lấy tiền làm lộ phí vào đơn vị. Vẫn chưa làm gì để đỡ đần chia sẻ được cho vợ con. Tiếng súng đã nổ ở Đức Cơ, ở đường 14 vùng Đắk Lắc, nơi đơn vị của bác Vũ Triệu Dương tác chiến thời đó, lại phải lên đường. Giờ đây... Địch đánh liên tục vào đơn vị với nhiều hình thức khác nhau, anh em thương vong, có những tình huống phải vượt quá quyền hạn của một dê trưởng, chuyện đánh qua biên giới để giảm sức tấn công của địch. Ngồi ở chốt là để địch tìm đến tập kích. Thủ trưởng của một đơn vị chưa tìm ra cách tốt nhất để làm đúng lệnh trên và giảm thương vong cho đơn vị. Nỗi khổ tâm đó khiến nhiều đêm mất ngủ. Những lần bị hỏi tội về những quyết định chưa được phép của cấp trên. Suốt hai ngày tổ chức lùng sụp và phục kích dọc biên không phát hiện địch cũng như chúng không tấn công tập kích ta. Một khoảng im lặng, cả khu vực không nghe thấy tiếng súng, tiếng nổ nào. Thấy tình hình có vẻ khả nghi, dây trưởng nhắc nhở các đơn vị tăng cường cảnh sát. Có thể địch đang chuẩn bị lực lượng tấn công ta, đội hình lớn hơn là có thể. Trưa ngày thứ ba, bộ phận của hướng đông phát hiện địch đang di chuyển về hướng 428 với lực lượng nhiều nhóm nhỏ. Phán đoán là chúng đang tổ chức lực lượng, toàn bộ đội hình rút về phục kích và ém quân chuẩn bị hỗ trợ cho 428. Chiều ngày thứ ba, lực lượng bám sát chân 428 và tổ chức đội hình phục. Tại đây, ta phát hiện địch đang di chuyển về hướng nội địa. Qua quan sát, lực lượng địch có cả trăm tên chia thành hai, một mũi đang tìm cách bám vào sườn đông 428. Căn cứ 428 có ba hướng là những bình độ dày, vách đứng rất khó đi, khu vực duy nhất để có thể tiếp cận là sườn phía đông, có phần thoải hơn. Lực lượng còn lại ít hơn ở 428, chúng di chuyển về hướng dây bộ d 2, do C10, D3 đang chốt giữ. Ban đầu dây trưởng dây 2 có ý định nổ súng luôn để tiêu diệt lực lượng lớn, nhưng thấy địa hình khá hiểm trở, khó có thể đánh thiệt hại chúng, nên ta cũng tổ chức bám và phục lại. Dự định cho anh em ở 428 rút ra ngoài chốt để tạo thế đánh phản công địch phải hủy bỏ, vì thấy rằng nếu chúng tập trung bằng cối vào khu vực thì anh em không có công sự, dễ bị thương vong hơn. Một tổ trinh sát E95 nói, Bám theo bình độ phía Tây, bắt liên lạc với chốt 428, truyền đạt mệnh lệnh của dây trưởng về ý đồ tác chiến. Lực lượng ta tập trung triển khai sau lưng địch khoảng 100 m đồng thời điện báo cho dây bộ ở nhà đưa lực lượng bớt ra ngoài để ngăn chặn địch tập kích. Nhưng sau trận đánh, ta thấy địch chỉ dùng lực lượng này phục kích ta ở vòng ngoài, chạm đường chi viện của C-10 cho 428, khi chúng nổ súng hướng 428. Lực lượng... Cối 82 quay ra ngoài, chuẩn bị trong cự ly gần 100m để bảo vệ dây bộ. Cối 120 chi viện cho 428 vào khu vực địch đang chuẩn bị tấn công. Tình huống xảy ra không như ta dự đoán, địch dùng cối 82 từ bên kia biên giới Thái bắn cấp tập vào dây bộ và 428 với mục đích ta không thể chi viện lực lượng vì cả hai vị trí đều bị tấn công. Chúng bắn liên tục trong vòng 20 phút với cường độ cao. Do địch bắn từ bên kia biên giới ta không quan sát được nên cối ta không phản ứng gì. dứt đợt cối, địch dùng mì quét không hiểu có phải loại như DH của ta không phá toàn bộ hàng rào phía đông của chốt 428 và tấn công. do biết được ý đồ của chúng nên ta dồn lực lượng và hỏa lực về hướng tấn công bị chặn ngay từ bước đầu, Chúng dùng cối chi viện hai lần trong khoảng 10 phút và tranh thủ bám theo hàng rào để vào phía trong chốt 428. Do không lường được tình huống này, một đoạn hào chừng 30 m của ta bị địch đột nhập và phân đội chấn giữ khu vực này hy sinh 3 bị thương 1. Không thể chậm trễ, d 2 cho cối 120 bắn vào đội hình địch. Sau đó là cối 82 2 Quả đầu tiên do sai lệch nổ gần ta quá bị thương một chiến sĩ C5. Sau khi điều chỉnh, Cối ta rơi vào đội hình địch và gây cho chúng sự hỗn loạn về đội hình. Vốn lì lợm, chúng vẫn tổ chức tấn công chốt và đưa đồng đội ra khỏi trận địa. Thấy tình thế không thuận lợi, D2 buộc phải cho đội hình nổ súng từ phía sau, không chờ chặn đánh đường rút của chúng. Đội hình ta từ hai phía phản công địch. Nhóm địch bốn năm tên làm công tác tải thương về phía sau B3, C5, tấn công tiêu diệt đầu tiên. Có một tên... Chân bị gãy, không hiểu là tự sát hay bị đạn kích nổ, chết không toàn thây. Vì hướng này ta không dùng B-40. Do lực lượng chúng, khu vực này cũng khá đông, nên chúng kiên quyết đánh trả ta. D2 điện trực tiếp trên bộ đàm chỉ thị cho lực lượng ở chốt, chỉ đánh trả chúng phía trong hàng rào, không bắn đạn vượt quá hàng rào, có thể gây thương vong cho ta. Cả hai hướng áp sát địch và đánh trả dồn chúng về hướng Bắc 428 là vùng trũng của con suối nhỏ. Cuối 82 từ nhà bắn chi viện lên hai quả, và cuối 60 từ chốt 428 bắn ra chạm vùng thung lũng. Bằng kinh nghiệm của dây trưởng dê 2 không nên dồn địch vào thung lũng. Sau nhiều năm ở chiến trường tôi mới cảm nhận được điều này là đúng, chứ lúc ấy thì chỉ biết nghe theo. Vì khi cùng đường chúng đánh trả đến đường liều mạng, Không có lợi cho đội hình lúc đó. Dê 2 điều một trung đội của C5 vào trinh sát hỗn hợp, vòng sâu lên hướng bắc chặn đường rút của chúng. dây trường bảo là đánh nơi chúng không ngờ là nơi ta sẽ phục. Từ trong đánh ra và từ ngoài đánh vô từ hai hướng địch không kịp trở tay. Lực lượng chiếm hào đầu tiên của ta bị diệt khi chưa kịp rút, bị lựu đạn là chính. Kế hoạch. Cố đánh giải vây nhóm phía trong không thành công nên chúng rút lui. Không biết thế nào mà khi đội hình chính của ta phía ngoài áp sát vào hàng rào thì cối của chúng lại bắn vào trận địa ta. Ta chưa kịp thu súng mấy thằng chết tại chỗ. Đạn, chúng cơ bản rơi bên ngoài chốt là nhiều. Do bị lộ nên toàn đội hình ta rút vào chú ẩn dưới hầm sâu, không còn lực nợ nào bên ngoài. Cối địch bắn như mưa vào trong và ngoài chốt. Khu vực nuôi quân bị cháy hết một căn hầm, chúng bắn liên tục trong khoảng 10 phút thì ngưng. Nhanh chóng chiếm lĩnh khu vực chẳng trống phía bên kia thung lũng con suối. Đội hình chừng gần 30 người của ta dưới sự chỉ huy của xe trường C5 tổ chức phục kích. Khoảng gần nửa tiếng thì chúng xuất hiện, đang cố gắng vượt qua bãi tráng để về bên kia biên giới. Toàn đội hình dàn hàng ngang chờ lệnh. Lực lượng địch không đông lắm chỉ bằng lực lượng ta. Chúng dừng lại tại một khu rừng khuất cách ta chừng 50m, có vẻ chờ lực lượng khác. Bỗng nhiên có tiếng súng nổ hai viên từ phía sau đội hình ta, bọn chúng bắt đầu cắt rừng về hướng tiếng súng nổ. Sau này, ta mới biết là tiếng bắn kêu rút. Xê trưởng C5 khẩn trương cho bắn hai quả B40 làm hiệu lệnh bổ súng, và sau đó là hỏa lực cá nhân. Do đường đi của chúng là đường lên đồi nên tốc độ chậm, cũng như luôn bị trượt té. Hỏa lực của ta bắn rất hiệu quả. Địch cũng bắn lại, nhưng địa hình bất lợi nên không phát huy được. Hầu như 6 tên địch chết nơi này đều súng một nơi người một nẻo. Lực lượng chốt 428 cơ động ra chi viện khi ta đã làm chủ chiến trường. Ta thu 12 súng. Không hiểu vì sao súng lại nhiều hơn người, trong đó có một AT. Kết quả sau trận đánh, ta diệt 14 tên thu 17 súng và rất nhiều mình KP2. Phía ta hy sinh ba, bị thương năm. Thu dọn chiến trường xong thì trời đã gần tối, bộ phận tác chiến buộc phải đưa liệt sĩ và thương binh về dây bộ. Trên đường về, một thương binh là tân binh quê phù cát bình định, bị miếng cối vào ruột rất nặng, hy sinh giữa đường. Cuộc đời người lính phải chiến đấu giữa cái sống và cái chết đối. Giữa niềm vinh quang và gian khổ, những tiếng cối nổ ủng hoàng, tiếng nổ đanh như thép của các loại mìn và cả tiếng bắn kêu hỗ trợ khẩn thiết của đồng đội. Không hẳn như vậy và cũng không phải chỉ có thế. Người lính trước hết là một con người, có một thân phận và cũng có một tình yêu. Có thể nó là cung bậc của sự an hoa hay chỉ là sự hoang tưởng và nhiều khi là cả một thời để hối tiếc. Và cũng để hối tiếc mà thôi, tôi đã rơi vào trường hợp như vậy. Giữa những ngày khốc liệt ở 428 cùng anh em G2E95, tôi đã nhận được lá thư của người bạn gái cùng lớp. Cùng một số bạn bè ngày xưa của lớp mình về đưa tang bạn đức đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cả bọn mới biết bạn đã nhập ngũ mấy năm và đang chiến đấu ở một chiến trường đầy khắc nghiệt và gian khổ. Mình vô tâm quá. Khi chia tay nhau thì kỳ thi nghiệt ngã, bờ sông Hàn Đà Nẵng một đêm hè, những quán cơm bình dân dọc đường ông Ích Khiêm, đầu cầu trịnh mai thế, khi những bàn tay rời nhau sau mấy ngày thi, để từ đây mỗi con người là một số phận. Thời gian 5 năm, năm trôi qua, sao mà nhanh thế? Mình cũng không đủ điều kiện để vào đại học, cũng phải lao động mọi thứ để nuôi sống mình và giúp phần nào cho gia đình. Những đêm chẳng chọc suy nghĩ về cuộc đời, trong đó có hơn một nửa là nghĩ về một người mà không ngờ đã là một anh bộ đội. Phủ Mỹ chỉ cách quy Nhơn chưa đầy 60 km mà sao thấy xa quá. Nhiều lần đã bạo gan xin mẹ đi chơi nhưng cuối cùng phải hoãn lại vì đâu biết chính xác địa chỉ. Những năm ở trung học đệ nhất gấp chỉ là lòng ngưỡng mộ trí thông minh khi giải những bài đại số khó cho lớp, những phương pháp giải các bài tập ngữ pháp về câu bị động, những mẹo về cách chia thì trong tiếng Anh, rồi năm cuối trung học đệ nhị cấp, một thanh niên mạnh mẽ, cá tính và hết lòng với bạn bè. Mỗi buổi sáng ngồi ở quán ăn trên đường Võ Tánh chỉ có một điều duy nhất, Nhìn thấy bước chân thoan thoát của một người con trai cùng lớp trên đường vội vã đến trường. Cả nhóm số nhà bạn nhưng nghe đầu gia đình đã vào nam hết rồi. Lại một dịp may hiếm có vụt mất. Mẹ Đức bảo cách đây không lâu đài truyền thanh của xã còn đọc thư của bạn gửi về cho gia đình. Cả bọn lên tìm và may quá còn sót lại mấy lá. Vì thế có địa chỉ để viết thư cho bạn đây cũng nét chữ đẹp như hoa ấy, giọng văn cục mịch. Đôi chỗ, sang sản như văn bình luận, chỉ có điều là đã là một người lớn. Con nói hơi nhiều đến hiện thực khách quan, đâu còn con người của ngày xưa nữa, còn gì sống động hơn là những cánh thư của lính gửi về cho gia đình. Nước mắt mình không thể cầm được trên những trang thư của bạn. Ngã rẽ cuộc đời, Sao nhiều điều bất ngờ quá? Đường trở lại quy nhân khi qua những nẻo đường xứ sở, trí thông minh, lòng kiên trì, biết sống vì mọi người và coi mọi sự khó khăn, thậm chí cái chết như một làn sương mỏng. Dọc đường những em bé đen thủi đen thui, quần áo cái còn cái mất chạy tung tăng trên những bãi cát trắng tinh trong buổi chiều nắng trói trang của vùng biển. Có một đứa con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nắng và gió này. 9 năm về trước, năm 1971, ngơ ngác bước vào một ngôi trường xa lạ, để 6 năm sau đó ra đi và đi về một nơi có tiếng súng đang nổ. Không biết rằng ngày ấy, giữa bão táp của chiến tranh mang trong mình mọi sự tướng rắn mãnh liệt kia có ẩn chứa phía sau là một trái tim còn rực lửa hay không? có còn cảm nhận được rằng nơi mái trường xưa cũng có một người mong ngóng những bước chân trở về dù rằng không ai biết có một nỗi niềm như thế. Tôi lẩn thận hết mấy ngày như người mất hồn. À ra thế, trong lớp ngày xưa, xào mãi nhìn mình, nhà có xe máy, luôn đi chơi với bạn bè toàn bằng xe đạp sườn ngang, không có ba ga phía sau. Ngồi phía trước, bắt mình chở, Gần đứt hơi, khi lên dốc mộ thi sĩ Hàn vẫn phình phường. Mái tóc ngắn thơm mùi bổ kết tung bay trước gió biển quy Nhơn vùng da trắng nõn nà sau gáy, cú ngoảnh mặt vô tình mỗi khi nói chuyện, chạm vào mặt mình với chiếc áo cổ tròn hơi rộng. Tất cả đã được lập trình và có ý đồ chiến thuật hẳn hoi. Giờ đây, nơi cao điểm 428, Cũng chỉ là sự nuối tiếc. Ta trả lại và cảm ơn sự chia tay thầm lặng, Lá vàng thu tiếc nuối giữa tay người. Tôi thật sự xúc động khi biết Đại tá Nguyễn Hữu Hà đã qua đời, Khi E94 hoạt động ở khu vực trong khơ san, Cùng với đoàn 5504. Khi đó, tư lệnh sư đoàn 307 là Lê An, Phó tư lệnh tham mưu trưởng là Nguyễn Văn Yến và thủ trưởng Hà là phó tư lệnh về chính trị, theo chế độ một thủ trưởng. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp ông vào khoảng mùa khô năm 1980, khi chúng tôi cùng với anh em D1 đang làm phương án xác định các vị trí có địch ở bên kia biên giới, bộ phận làm nhiệm vụ. Đang tạm trú tại chốt tiền tiêu của c 1 d 1 phía đông chùa Brett Vier. Ông đến thăm với tư cách là tân chính ủy của Trung đoàn 95, thay cho chính ủy tại Như Quỳnh về nước chuyển công tác. Cái nhìn đầu tiên đã để lại trong tôi nhiều dấu ấn sâu sắc. Phải công nhận ông rất đẹp trai, vóc dáng cao to, đặc biệt có giọng cười. Rất giòn và sảng khoái Chuyện khi còn trai trẻ Đào hoa là lẽ tất nhiên Mới nhìn Và tiếp xúc với ông Không ai nghĩ ông là chính ủy Ai cũng nghĩ rằng Ông là một cán bộ quân sự Nói chuyện phiếm với cách trinh xác Chúng tôi nhận ra Khả năng về quân sự khá nổi bật của ông Vì chính ủy Am hiểu khá tường tận Về bản đồ như ông Không phải là nhiều Người Bình Định đi đâu cũng dễ nhận ra nhau qua giọng nói đặc sệt chất nẩu của mình. Nẩu là đại tử nhân sư ngôi thứ ba số nhiều. Ông quê ở xã Bình Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định, và tôi là dân phủ Mỹ. Lần thứ hai, tôi gặp ông vào cuối mùa mưa 1980 khi tác chiến cùng d 2 ở 428. Chiến trường đang trong thời điểm căng thẳng. Nghe dê trưởng D2 báo cáo tình hình, ông biết rằng bộ phận trinh sát đi phối thuộc cùng E95 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo nhiều thuận lợi cho E2 đánh tan chiến tranh quấy rối có tính cách đánh du kích của địch. Thủ trưởng Thăng, chính trị viên D2 gọi tôi lên gặp ông. Tôi nhớ là ông kêu lên, à, dân phù Mỹ, và chia tay ra bắt. Lính 95 thời đó đa số là Bình Định, Quảng Ngãi. Điều làm chúng tôi cảm kích là ông khơi được tố chất của người khu năm Trong giọng nói của ông, chúng tôi cũng hiểu niềm tự hào đang dâng trào trong ông. Những đứa con của dân khu 5 vẫn đứng vững trong thử thách. Ông đi thăm vòng quanh đơn vị khi đến vị trí hầm của trinh sát phối thuộc. Thấy tôi, ông chỉ cười và hỏi đúng chất chính trị. Các em ở đây có gì khó khăn và điều cần đề nghị bây giờ là gì? Thấy dê trưởng và chính trị viên dê 2 cười cười, tôi cũng nói vui. Thưa thủ trưởng, em thấy cái đường biên giới nó chỉ là cái vạch đen trên bản đồ, sao mình lại sợ không dám vượt qua? Có mấy cái trại lính pot bên đó, sao mình không nhổ đi cho rồi, để nó quậy quá thủ trưởng ơi. Tôi thấy mặt ông đanh lại. Và cuối cùng, ông chỉ nói là nên kiềm chế trở lệnh của trên. Các đồng chí không được làm ẩu. Thái Lan đang tố cáo trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc là Việt Nam tấn công và pháo kích vào lãnh thổ Thái Lan. Để giảm bớt căng thẳng, ông cho anh em trinh sát hai bao thuốc và cười hỉ hỉ. Có một lần, khi ở chùa, ông đi cùng Thiếu tướng Nguyễn Huy Trương... Phó chính ủy quân khu 5 lên thăm anh em dây 1 và bộ phận phối thuộc của sư đoàn, pháo 85 và trinh sát. Ông đến thăm anh em trinh sát và mang theo ít quà của tư lệnh quân khu, biếu cho anh em tu ở chùa. Tôi đang ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết mà anh em Tân Binh mới mang sang, đó là cuốn Mắt Tím của nhà văn Lệ Hằng, nhà văn trước năm 1975. Ông chỉ lật qua mấy trang đọc lướt và đưa lại cho tôi. Ngồi dưới phiến đá, tôi và ông bắt đầu nói chuyện văn chương. Mọt sách gặp mọt sách, nên câu chuyện cũng khá thú vị. Khi chia tay, ông tặng tôi cuốn sách văn học nước ngoài mới xuất bản Người đàn bà cuối cùng và cuộc chiến đấu sắp tới của nhà văn Cuba, MC Lopez. Cuối năm 1980, E95 có mở một lớp tập huấn cán bộ, trung đội, tiểu đội của trung đoàn. Từ khu chiến D2, tôi được ban tham mưu E95 rút về để truyền đạt một số kỹ năng sử dụng bản đồ cùng với anh lập xây trường trinh sát E95 cho lớp tập huấn này. Lớp trưởng là anh Lê Duy Hoa, một trong những anh em còn lại của C2-D1 sau trận ngày 8 tháng 1 ở bờ Tây Mekong. Tôi được phân công ở cùng phòng với anh Đinh, trợ lý ban tắc huấn, khi đó là phụ trách lớp Trung Uy Đinh là sĩ quan duy nhất của E95 xuất phát từ trường sĩ quan lục quân 1 Sơn Tây. Một buổi chiều sau giờ cơm, tôi ngồi trước giấy nhà ban tác huấn đọc lá thư thứ hai của người bạn gái cùng lớp tôi mới nhận hồi chiều. Lần đầu tiên, cô nàng đổi đại từ nhân xương với tôi. Chính ủy đến lúc nào tôi không biết, chỉ khi ngẩn lên thì thấy thủ trưởng cười. Tôi đưa lá thư cho ông đọc, ông chỉ đọc lướt qua. Lính tráng đọc thư chung là chuyện bình thường thời đấy, nhưng là thủ trưởng nên ông cũng lướt qua cho có đọc. Có lẽ ông không muốn đọc hết làm gì. Ngồi ở đó tâm sự, tôi mới biết rằng ông cũng là một con người rất yêu thơ. Tôi có chép lại bài thơ lá chanh do ông đọc. Nhưng nay thì không còn nữa nên không viết ra đây được. Bài thơ Cảm nhận về vẻ đẹp của người con gái khi tắm hay gội bằng nước chanh thì phải. Ông đã kể chuyện về thời trai trẻ của ông trên đường Trường Sơn. Ngày ấy, thơ là thiêng liêng, là máu thịt, là nơi duy nhất để tỏ bày, gửi gấm điều chi. Trên đường Trường Sơn hành tiến về Nam, anh bộ đội hay cô thanh niên xung phong... Đều có một cuốn sổ nhỏ Chép những bài thơ mà họ yêu thích Thơ là người bạn gần gũi Với số phận người lính Với cái sống và cái chết của người lính Cả trong nỗi đau Và khát khao cần được chia sẻ Chính thơ Đã đưa những điều Cộng cảm đến con người Trong những bài thơ ông đọc Tôi chỉ biết bài Màu tím hoa sim của Hữu Loan Chính ông Cũng đưa ra những suy nghĩ về thơ. Thơ trong chiến tranh, lúc giống như người yêu, lúc giống như đồng đội, lúc lại giống đôi mắt buồn thăm thầm của người mẹ. Nó bất chợt, như bàn tay mẹ, xoa lên lưng con một chiều trước hôm tiễn biệt. Nó như giọt nước mắt người yêu, rơi lặng lẽ lúc đoàn xe chở quân. Vang lên tiếng còi trong một buổi sáng mưa đông giáp Tết năm nào. Ông thoát ly gia đình vào chiều 28 Tết, dòng thơ mập mờ ẩn hiện theo nhịp dung đều đều của con tàu chở quân ra mặt trận. Và nhiều cảm nhận nữa mà tôi không thể nhớ hết. Thời trai trẻ, có ai nghĩ rằng những kỷ niệm sẽ là phần còn lại duy nhất của đời sống con người? Nhà văn nào đó đã viết như vậy. Đang say xưa nói chuyện về thơ thì anh công vụ đến mời ông về họp với Phó Chính ủy Vũ Minh Thái, nay là Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Chia tay tôi, ông hẹn một ngày nào đó sẽ tiếp tục câu chuyện, nhưng rồi nhiệm vụ và môi trường công tác cả tôi và ông đều bị cuốn sâu vào công việc nên không có điều kiện để nói chuyện về thơ văn với nhau nữa. Và lần cuối cùng, tôi nói chuyện với ông là sau trận đánh 547, tháng 4 năm 1984, trước khi tôi và 50 anh em khác chuẩn bị ra quân vì thiếu điều kiện để thực hiện chế độ một thủ trưởng. Khi đó, ông là phó tư lệnh về chính trị bí thư đảng ủy Sư đoàn 307. Trận tập kích bằng cối 82 vào D2. Chiều hôm đó, khoảng 1-2 giờ, tôi đang nghe chương trình tập hát của Đài Tiếng Nói Việt Nam bài Dòng sông quê anh, dòng sông quê em, trong hầm của B3C5. Đang ôm chiếc đài National Ba Bang của D2 cho mượn và nằm trên võng mơ màng thưởng thức phần hát mẫu của một ca sĩ nào đó thì thình lình có hai tiếng cối nổ ở hướng đường vành khăn ra suối. Tôi chỉ kịp bật dậy, vớ vội khẩu súng và chạy về hướng xê bộ. Đang vận động, thì tôi nghe những tiếng đề ba liên tiếp của cối 82 từ bên kia biên giới và đạt bắt đầu nổ khắp đơn vị. Tôi lao nhanh xuống hào và chui vào hầm chữ A của xê bộ dẫn về hầm trung tâm. Trong hầm, chỉ còn anh thông tin... Và anh cối 120 đi phối thuộc. Cả ban chỉ huy đều đang có mặt ở các trung đội. Những quả cối cấp tập rơi vào trận địa. Bụi đất tung mù. Những cành cây bị gãy rớt xuống các đoạn hào. Mảnh cối bay phạt ngang cây nghe lột bụt. Anh thông tin vội vã nhấc máy lên vai và cầm bản số mật mã thì tôi đã nghe tiếng gọi của ai đó trong máy. Thoát cái, đã thấy xuất hiện si phó, và anh trả lời bức điện liên lạc với tiểu đoàn. Do cối bắn rát quá, cả bốn anh em đều chui vào hầm chữ A, và một trái cối rớt ngay miệng hầm, chính ban chỉ huy, làm nổ tung đường vào hầm, đồng thời một trái khác nổ phía trên, làm cháy nốt phần nổi mái chanh. Các loại chanh tre nứa rớt xuống, tre khuất cả miệng hầm. Tôi bám theo đường hào cơ động về hướng B1 là hướng chính diện. Tất cả anh em đều ẩn trong hầm chữ A và ngoái đầu ra ngoài quan sát phòng ngừa địch phá hàng rào, tấn công vào đơn vị. Gặp C trưởng C5 đang ở vị trí của B1, anh đang đôn đốc bộ đội bám các đoạn hào chính yếu. Cuối của địch càng lúc càng bắn mạnh và có thêm vài căn tròi nữa bốc cháy. Thấy tình thế nguy cấp. Xe trưởng C5 gọi tôi lại và ra lệnh cho bộ phận trinh sát, giúp anh em khẩu đội cối bằng mọi cách rời khỏi đơn vị. Ban đầu, ta phán đoán là sau tập kích bằng cối, chúng sẽ tổ chức tấn công ngay. Hỏa lực ta do bị cối khống chế không phát huy được vì đâu có biết chúng đặt ở vị trí nào bên kia biên giới Khẩu đội cối di chuyển ra vị trí dự bị, cách đơn vị hơn 100 m ở phía ngoài. Mệnh lệnh được triển khai, mỗi khẩu đội cối phải chuẩn bị 20 trái. Bộ phận trinh sát được giao hỗ trợ cho bộ phận cối và mang đạn hỗ trợ anh em. Giữa làn đạn địch, chúng tôi lao nhanh về hướng khẩu đội cối của C8 và nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Nhận lệnh xong, anh em cối mang vác các bộ phận rời khỏi trận địa. Trinh sát mang theo mỗi người 4 quả cối. Trận địa dự bị là một tràn trống cạnh một con suối, ban ngày có hai chiến sĩ của ta canh gác, ban đêm có một tổ phục, phải thừa nhận cối của chúng bắn khá chính xác, tất cả đều rơi trong đơn vị, nhiều nhất là rơi vào trận địa cối 82 của ta, không quả nào rơi ra phía ngoài đường vành khăn, chứng tỏ chúng bám và theo dõi vị trí rất cụ thể, băng qua các đoạn hào ngầm thì tới khu vực suối. Cả khẩu đội cuối 82 và 120 chuẩn bị, những hố pháo chưa bao giờ sử dụng, phía dưới đọng nước nhão nguyện, anh em phải sửa một lúc mới giá cối lên được. Từ bên kia biên giới, khoảng 5-6 khẩu cối 82 vẫn thay nhau bắn một cách mãnh liệt về vị trí Z2, cách 100 m bộ phận phía ngoài còn nghe được tiếng gãy đổ của cây và mảnh đạn bay sao sạc. Chúng tập kích trong khoảng 1 giờ tỉ ngưng. Phía trong, anh em Khẩn Trương vận động chiếm lĩnh các vị trí xung yếu của toàn tuyến giao thông hào, chuẩn bị đón đánh tập kích bằng bộ binh. 5 10 15 phút trôi qua, cả khu vực vẫn im lìm không động tĩnh. Chốt của D2 bây giờ ngổn ngang cây đổ, nhà che hầm có 4 căn vẫn còn lăn cháy âm ỉ, đất bị cày xới và các đoạn hào bị hư hao rất nặng. May mà Anh em không việc gì, vì toàn bộ chốt này làm hầm âm sâu khoảng 4 m các cột bằng thân cây lim, đường kính 3-40 đến cm, phía trên lót khoảng 1 m bằng cây, trên nữa là lớp đất dày 2 m Từ ban chỉ huy G2, chúng tôi được biết anh em C-19 vận tải của E-95 đang vận chuyển hàng ra chốt, vì địch tập kích cối nên anh em phải chốt lại ở ngoài rừng. Cách G2 khoảng hơn một cây số, bộ phận trinh sát rời khỏi trận địa và men theo đường để bắt liên lạc với bộ phận phía sau. Khoảng hơn 30 anh em đang mở đường về chốt của G2 không đi trên đường mòn, bao gồm C-19 và một bộ phận bộ binh của c 10 d 10 đi bảo vệ. Chúng tôi nhận ra nhau khi cách G2 chừng 300 m Toàn bộ hàng được bỏ lại ngoài rừng và đội hình vận tải được bổ sung vào bộ phận bảo vệ khẩu đội cối. Hai trận địa cối lúc này, chúng ta có khoảng gần 50 người và tranh thủ sửa sang lại phần xạ giới cho thoáng. Chúng chỉ tập kích bằng cối chứ không tấn công bộ binh. Hàng hóa anh em chuyển ra cơ bản là muối và mắm kem, thịt theo hộp hạ long, hải phòng. Có vài gùi rau muống, rau lang, lá khoai mì, đậu đỏ dùng làm giá. Lá khoai mì, anh em ta muối dưa, vì nghe đâu chúng rất độc, nhưng khi xào với thịt hộp thì ngon ra phết. C-15 công binh và C-16 DKZ của E-95 hỗ trợ D-2 vài miếng da đai khô. Đêm đó bộ phận cối vẫn nằm phía ngoài do anh em D-10 bảo vệ. Mỗi lần có anh em từ trong e bộ ra, ai cũng thấy chốt ấm lại, thêm được vài chục tay xuống là rất quý, những ca gác sẽ ngắn lại và không khí bớt phần lạnh lẽo. Đêm xuống, dưới hầm, tin xót dẻo ở hậu cứ và tình hình của các đơn vị khác là những câu chuyện nóng hổi. Vui nhất là có chút khói thuốc và ấm trà tỏa mùi thơm cùng với những cánh thư từ quê nhà anh em đồng hương đồng khói cũng chả có gì để biếu nhau khó khi chỉ là một hũ ớt tỏi hành ngâm với nước muối để ăn dần cũng là quý không hiểu sao ngay cả hương vị trái ướt cũng thèm mỗi bữa ăn và tiểu đội chỉ được dùng vài trái trung đoàn 95 có c16 nổi tiếng là đơn vị tr nhiều ớt nhất khi nghe tin Có đoàn ra D2, anh em trong e bộ, D10 và khối các xe trực thuộc đóng quân gần đó cũng tìm cách kiếm rau hay bất cứ cái gì mà chốt D2 cần gửi ra. Tôi được anh Lập, C trưởng trinh sát 95, gửi cho hai gói xa và hai bánh thuốc D cu Quý vô cùng. Bữa cơm chiều, những đặc sản từ trong trung đoàn bộ Mang ra bầy biện khắp bàn ăn, bát nước trà thơm bốc khói, khói thuốc bay lên ngoằn ngoèo giữa không chung. Quá tuyệt, những gương mặt tươi tỉnh cho đời bớt khổ. Đài quan sát D2 Sau trận, địch tập kích cối vào đơn vị D bộ. Ban chỉ huy D2 buộc phải có phương án đánh địch mới khắc phục tình trạng ta bị động. Thực tế thì ta không phải bị động. Nhưng vấn đề là làm danh biên giới. Kinh nghiệm chiến tranh được vận dụng đến mức tối đa, lập đài quan sát. Dê trưởng D2 quyết định đi tìm vị trí thích hợp để đặt đài quan sát. Bộ phận tiền trạm bao gồm Dê trưởng D2, trợ lý tác chiến của D C phó C5 và C trưởng C8. Khẩu đội trưởng DKZ cùng trinh sát của sư đoàn và trung đoàn. Anh em bộ binh C5 Từ dê bộ d 2, chúng tôi hành quân đến vị trí, qua các bãi tráng và bám theo các bình độ để tiếp cận yên ngựa. Đội hình hơn 30 người trang bị nhẹ để việc leo trèo được dễ dàng, lầm lũi từng bước từng bước. Những vách đá gần như là dựng đứng, bọc quanh các kẽ hở của vách đá là dễ cây ngũ ra bì và thân của những cây dây leo trinh sát và trợ lý tác chiến leo đầu tiên mở đường. Phải bám, đu vào các thân cây, bò men theo các vực đá, thậm chí phải đu dây sóng rắn, dây ngũ ra bì để truyền từ vách này sang vách kia như một con khỉ. Thực hiện những động tác này theo kinh nghiệm là đừng nhìn xuống vực sâu, dễ tạo tâm lý sợ sệt. Và thực tế, nhiều anh em bộ binh, Khi ôm dây ngũ ra bì, run như cầy sấy. Khu vực này, trái hồng dẹt rất nhiều, chín vàng từng chùm, trông bắt mắt. Hồng có hai loại, loại như trái thanh trà và loại hồng dẹt. Hồng dẹt nhỏ trái nhưng thơm và ngọt. Hồng tròn thì to quả nhưng độ ngọt không bằng. Phải mất hơn 2 giờ leo trèo như khỉ, bộ phận tiền trạm mới đến được đỉnh giấy yên ngựa. Hoang sơ Nguyên thủy và vắng lặng, chưa có bàn chân người đặt chân lên mỏm đá này. Sau hơn 1 giờ vòng quanh tìm địa thế, cuối cùng cũng tìm được một vị trí thích hợp. Đài quan sát là một mỏm đồi nhỏ, diện tích bằng phẳng, có thể sinh hoạt chừng 30 m ở hướng đông, cao điểm 428. Nó là mỏm đồi. Vì nằm trên yên ngựa có bình độ cao nhất nhì trong địa bàn đứng chân của D2 Đứng trên đỉnh đồi này có thể quan sát được toàn bộ khu vực dây bộ D2 và một phần bình độ chân của 428. Điểm độc đáo của vị trí này là phía bên kia biên giới muốn leo lên được mỏm này phải vượt qua nhiều vách đá dựng đứng. Nhưng bên đất ca thì thoải mái hơn có thể leo lên nhờ các dãy bám của cây ngũ gia bì vào các khe đá. Hướng Bắc mỏm đồi nhìn về đất Thái rất rõ do độ cao của nó. Sau khi chọn xong vị trí, trinh sát cài lại khoảng hơn 10 trái KP2 quanh khu vực, đánh dấu các vị trí có mình và quay lại tìm đường xuống vì từ đỉnh đồi và yên ngựa có một độ vênh khá lớn. Để đảm bảo cho việc di chuyển xong này, bắt buộc chúng ta phải chọn ra một con đường lên xuống phù hợp có thể vận động được, và điều cực kỳ quan trọng là yếu tố bí mật, làm sao cho địch khó phát hiện. Vị trí cơ động được chọn ở phía tây nam của mòm đồi, hơi lệch về phía bên kia biên giới một chút, độ dốc thoai thoải dễ đi, và chỉ có một vách đứng không nguy hiểm lắm. Sau này, ta làm thang che lồ ô bám vào vách để lên xuống. Trên đường trở về, ta xóa mọi dấu vết không để cho địch phát hiện đội hình vẫn men theo các bình độ và trở về khu vực dê bộ dê 2 Sau nhiều ngày bàn thảo và được Trung đoàn 95 chấp thuận, ta bố trí một khẩu DKZ-75 với cơ số ban đầu là 50 viên đạn, một tổ trinh sát có trang bị ống nhòm loại tốt để theo dõi tình hình. Từ vị trí này, ta đã khống chế mức độ tập kích bằng cuối của địch vào các vị trí của dê 2 Tạo điều kiện cho các bước đột phá sau này của đội hình E95, thuận lợi cho tác chiến nhưng về mặt bảo đảm hậu cần, sự chi viện cho đài quan sát khi cần thiết. Quả là nam giải khi chỉ có 15 con người trên một chốt tiền tiêu nóng bỏng nhất của những tháng cuối mùa mưa năm 1980, đầu mùa khô 1981. Mục đích ban đầu của việc lập đài quan sát không phải là quan sát thuần túy, vì việc nắm tình hình địch ở vị trí đài là điều không thể. Mục đích chính là quan sát cho bằng được các vị trí mà địch đặt hỏa lực để tập kích ta, kết hợp nhiều nhiệm vụ khác nên cần có một bộ phận trinh sát làm nhiệm vụ này. Vào thời điểm đó, toàn bộ các căn cứ của post dọc theo biên giới từ chùa Bradvia về đến núi Cụt, và kéo dài đến Rovian đã được xác định bằng tọa độ 6 số trên bản đồ tác chiến của Ban Tham mưu Sư Đoàn và nằm trong tầm pháo 105 của các cứ điểm pháo binh của E-576. Chỉ cần có lệnh trên cho phép là mọi điều có thể xảy ra. Nhưng chưa bao giờ xảy ra lệnh này, ít nhất là đến tháng 6 năm 1984. Việc đưa khẩu DKZ và cơ số đạn lên đài là việc phù đồng của thế kỷ 20. Chúng tôi vẫn thường nói vui như vậy. Có chứng kiến mới thấy sức trẻ là như thế nào? Việc đưa hai khẩu pháo 85 ly của G3E95 lên chùa Bredviher còn dễ hơn rất nhiều so với việc này. Đạn DKZ được đặt trong một ống tròn kim loại và mỗi anh em mang hai quả, trèo qua vách đá, bám vào các rễ cây, bò từng bước Qua các khoảng trống giữa hai mỏng đá. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là phải viết hàng chữ Chúng tôi vô cùng thương tiếc, ngay tức thì. Nhưng bằng tinh thần, nghị lực vô song của sức trẻ, Mọi việc xảy ra đều tốt đẹp, Và khẩu DKZ oai vệ nằm quay lòng về hướng Bắc. Thiên nhiên ưu đãi cho đài một cái hang khá lý tưởng. Trời mưa không có một giọt nước nào lọt vào trong. Đây là nơi để khẩu DK về đêm và nơi cất cơ số đạn cũng là nơi để mọi thứ của đài. Xung quanh đó, ta làm hai cái hầm nổi. Hầm được chất xung quanh bằng đá và bao vòng ngoài bằng bao cát đại hàn. Phía trên, ta che bằng ni lông đi mưa. Biên chế của đài là 15 anh em. Trong tình huống chúng tấn công bằng bộ binh liên đài, phải chiến đấu trong vòng 2 giờ mới có quân tri viện. Hỏa lực trên đài, trang bị theo cấp trung đội và tăng cường thêm lựu đạn của ta sản xuất, 4 thùng x 100 quả. Từ đài nhìn xuống là các vực sâu, hoa bằng lăng nở tím rừng, trông rất đẹp. Những cành phong lan đuôi chồn khắp nơi, rủ xuống những cành cây đung đưa trước gió. Quanh đi quần lại, thay đổi nhau chỉ mỗi nhiệm vụ, Cảnh dưới ở bốn hướng. Trên đài không có gì để cải thiện bữa ăn. Gà rừng nhiều vô kể. Nhưng không làm gì được. Vì bắn thì sợ lộ. Thỉnh thoảng cũng bẫy được vài con có chất tươi cho anh em. Sau này, cái khó ló cái khôn. Một số anh em dùng ná thun bắn sóc đỏ và sóc rằn. Con nhen. Và cu xanh. Bà con với cu cường, cu lửa. Nên hầu như ngày nào cũng có thịt. Đời lính. Cảnh thiếu rau là bất tận. Ban đêm ngủ có anh còn mơ thấy mình được ăn bữa rau. Cứ 15 ngày thay chốt một lần, ngày thay chốt vui như hội. Chỉ có bộ phận thay chốt mới theo đường lên đài, bộ phận khác làm công tác bảo vệ ở phía dưới chân, không cho địch đeo bám tập kích. Bình thường phải chờ tới ngày đổi chốt về đến nhà mới tắm, khi mưa to tranh thủ tắm tiên. Ban đêm mùi gác, mùi chua từ quần áo bay lên thoang thoảng, nhất là từ đầu gối. Bộ phận trinh sát của sư đoàn chỉ ở chốt đài có hai lần thay chốt, một tháng. Sau đó nhận nhiệm vụ về sư đoàn bộ ở ngầm xa em. Ngày anh em trinh sát về lại sư đoàn, thủ trưởng Thăng, chính trị viên d 2 vay của C15 công binh E95, con heo khoảng 6-70 cân, để đãi bộ phận trinh sát phối thuộc. Những năm sau này, khi thủ trưởng Thăng là phó E trưởng Chính trị 95 và anh đấu C trưởng C15 là D trưởng D1, gặp anh em trinh sát chúng tôi tại chùa, anh đấu thường hay nhắc lại chuyện đòi thủ trưởng Thăng con heo. Gần 4 năm sau, trong đội hình trinh sát ngày ấy, có hai anh được bổ nhiệm là C trưởng C4 và C phó C5 của D2 E95, chính những con người đã từng chiến đấu sống còn với địch trên điểm cao 428 mùa mưa năm ấy sau này viết tiếp những chiến công tạo nên huyền thoại núi cục nét đánh dấu sự trưởng thành của thế hệ anh em nhập ngũ 8384 Qu quê hương Thuận Hải và Quảng Nam Đà Nẵng chàoo điểm cao 428 chào đài quan sát D2 chàoo mùa mưa máu lửa 1980 con đường nhiệm vụ phía trước Của trinh sát sư đoàn 307 những ngày cuối năm ranh giới tỉnh prat và tỉnh Siêm-Riệp Một dòng suối hai mùa Bắt liên lạc với sư đoàn 302 quân khu 7 lần thứ hai Gặp nhà báo Khánh Vân bên dòng suối Sa-Em Từ khu chiến D2 chúng tôi trở lại căn cứ sư bộ bên dòng suối Sa-Em Đơn vị trinh sát chốt ở phía đông sư bộ bên kia suối Khi chúng tôi về cả đại đội trinh sát chỉ còn mấy anh em bị bệnh ở nhà nhiều nhất là bệnh đau lưng thực chất là thoát vị đĩa đệm cuộct sống còn lại đã đi phối thuộc ở các trung đoàn trong toàn sư đoàn buổi chiều họp giao ban ở ban tham mưu sư đoàn tôi thấy một người lạ và hỏi anh cho thông tin sư đoàn thì được biết người ấy là nhà báo Khánh Vân công tác đại báo quân đội nhân dân sau giờ cơm chiều Đang ngồi nói chuyện với mấy anh em Thì thấy ông ấy sắn quần lội suối để qua đơn vị Chúng tôi chưa kịp chào Thì ông đã lên tiếng Chào anh em trinh sát Chào thủ trưởng Tôi thay mặt anh em đáp lại Lúc đó ông là trung tá Ông rút trong túi áo ra gói tam đảo Mời anh em chúng tôi Tôi mời ông vào nhà ban chỉ huy Nhưng ông bảo ngồi đây nói chuyện với anh em cho vui Ông hỏi thăm từng người về quê quán, nghiệp ngũ năm nào, tình hình vợ con. Có đứa nào có vợ đâu mà có con. Người yêu, yêu người khác rồi. Tình hình thư nhà. Ông có khiếu nói chuyện rất hay và rất nghệ sĩ, nhưng cũng rất sâu sắc. Đến tối, tôi mời ông vào ban chỉ huy vì bên ngoài rất nhiều mũi. Bước vào hầm, ông đưa cho tôi gói trà bọc trong giấy báo. Tôi nhờ anh nuôi pha trà. Và chúng tôi ngồi tâm sự. Ông bằng tuổi mẹ tôi, sinh năm 1927. Trừng này tuổi mà còn lặng lội ra chiến trường ư. Ông rất quý nghề trinh sát và rất mến anh em trinh sát. Khi đi công tác ở đơn vị, ông có thói quen là nghỉ lại đơn vị trinh sát. Bên ấm trà đặc, tôi và ông nói chuyện tới khuya. Là phóng viên đi săn tin, khi ông về sư đoàn 307, Điểm nóng nhất lúc bấy giờ là D2-E95 ở điểm cao 428 và D9-C29 ở khu vực nông trường A Long Vang. Ông đã xin ra chốt D2 nhưng tư lệnh sư đoàn không đồng ý vì tình hình lúc ấy khá phức tạp. Ông đành ở lại và tìm cách tiếp cận nguồn tin chiến sự, đặc biệt về hoàn cảnh của anh em đang sống và chiến đấu ở khu chiến sự. Cuộc nói chuyện có một khoảng cách khá lớn. Ông là cán bộ trung cấp trong quân đội và là nhà báo cùng với tuổi đời đáng lập bậc cha mẹ, khả năng và bản lĩnh chính trị vững vàng. Còn tôi chỉ là một cán bộ mới ở ngưỡng cửa có vạch chưa có sao. Với những nhận thức khác xa với ông, ông tôn trọng sự thật và nói thật những điều ông còn trăn trở về tình hình đất nước. Đất nước sau chiến tranh Nhiều điều cần phải làm nhưng đành gác lại những chính sách chưa tạo ra những thay đổi lớn cho xã hội, nhất là ở nông thôn. Hình ảnh mẹ tôi cùng tuổi với ông, phải đi hái từng trái mắm trái còi về ăn đã làm ông thật sự xúc động. Ông nhìn tôi có phần nào thông cảm ở mọi khía cạnh quan hệ và tôi nhìn ông chỉ với một điều duy nhất. Với tuổi này, ông còn lặn lội. Đến điểm cực Bắc của đất nước Chùa Tháp, ít lành, nhiều dữ. Ông đã dùng một câu chuyện có thật ở Trung đoàn 95 mà chính ông là người giải quyết sau chiến tranh để nói lên những thực tại của cuộc sống người lính và người lính phải có cái nhìn như thế nào về cuộc sống. Người cán bộ ấy ra đi từ mái tranh nghèo của một vùng quê Bắc Bộ vào tháng 5 năm 1972. Khi vừa lập gia đình chỉ hơn một tháng, vượt qua bức tường lửa Vĩnh Linh xuyên qua con đường Trường Sơn Huyền Thoại, đến với mặt trận B3 Tây Nguyên tháng 12 năm 1972, là lính của Trung đoàn 95 chiến đấu khắp chiến trường Tây Nguyên và vùng Duyên Hải Trung Bộ trong đại thắng mùa xuân 1975, không một cánh thư, không một lời nhắn về nhà trong những năm tháng đó. Năm 1977 là xê trưởng của một xê anh hùng của E95, anh cán bộ này được đi phép 3 tháng. Ai cũng hiểu tâm trạng của người cán bộ này khi rời mảnh đất chư ngé 421. Về đến quê, đi qua những cánh đồng làng ở quê nhà, mọi người đều nhìn anh với con mắt cảm thông, giỏ xét. Ngôi nhà này, ngày anh ra đi chỉ còn 3 người, nay đã tăng lên 5 người. Cha mẹ anh, người thì nằm một chỗ suốt mấy năm, người thì bệnh hoạn liên miên. Bố anh đang đu đưa võng cho thằng cu 2 tuổi rưỡi do vợ anh sinh ra nhưng không phải là cháu của ông. Và đến trưa thì một cháu gái đi nhà trẻ về chào bố anh là ông nội nhưng không phải là con anh. ngàn trái đến tột cùng, anh mang ba lô trở lại đơn vị sau 12 ngày sau đó. Ngày anh ra đi, người phụ nữ của hai đứa trẻ trong nhà anh cũng đưa anh ra bến xe và rúi vào tay anh một ít tiền dành dụ. Ông không nói là anh này có nhận hay không, và dòng nước mắt ngấn trào. Anh không còn đủ bản lĩnh để nắm lấy tay người phụ nữ hay vòng tay qua vai, mảnh vai gầy, cáng đáng nuôi bố mẹ anh. Ngần ấy năm, anh ở chiến trường. Bố mẹ vẫn thương hai đứa cháu vì chính ông bà đã lo cho chúng nó khi vừa mới lọt lòng và vẫn thương người con dâu làm lũ tạo tần những lúc trái gió trở trời tô cháo nóng và nồi lá sông hơi anh ra đi lòng chịu nặng câu cuối cùng mà ông nói với tôi mọi sự ở đời là vô nghĩa khi nhận biết hai chữ hy sinh ngay cả ngòi bút của tôi có những khi Đã cảm thấy bất lực trước những mất mát, hy sinh quá lớn của đồng chí, đồng đội mình. Hãy sống và chiến đấu em ạ. Đổi gác lần thứ tư, tôi và ông mới ngừng câu chuyện và leo lên võng ngủ. Ngày mai, cả tôi và ông đều theo đoàn văn công quân khu 5 lên chùa Bradvihir phục vụ bộ đội. Chùa Bradvihir Năm tháng khó khăn của chiến trường Pốt trở lại sau khi được hà hơi tiếp sức, kèm theo sự bao che dung dưỡng, tiến hành chiến tranh du kích với những thủ đoạn mới đầy thâm độc. Những năm tháng khó khăn của đất nước về chính trị, ngoại giao và kinh tế. Những người mẹ Việt Nam vừa giã xong hạt gạo phải chuyển ngay ra chiến trường cho con và cho đất nước chùa tháp. Tấm áo của mẹ còn vá trằng vá đụp thì tấm chăn của con cũng đâu đủ ấm khi gió bớt từ Thái Lan thổi về. Nội tâm người lính, những vấn đề của thời kỳ quá độ, tích cực lẫn tiêu cực. Anh em lính trước 76 ra quân trở về đất mẹ. Những vấn đề của đất nước có những ảnh hưởng đến nội tâm người lính và phần nào tâm trạng của người lính phản ánh tình cảnh của đất nước trong một giai đoạn khó khăn cùng cực. Người lính phải chiến đấu và biết cách chiến thắng để trở về. Bước sang năm 1981, tình hình khu vực chùa Bratvihir về phía ta vẫn không có gì thay đổi. Toàn Trung đoàn 95 vẫn bố trí quanh khu vực chùa. Cụ thể, tiểu đoàn 1 bộ binh có đại đội 3 bộ binh và đại đội 4 hỏa lực chấn giữ trên chùa, cùng với các bộ phận phối thuộc của Trung đoàn 95 và Sư đoàn 307. Đại đội 2 bộ binh án ngữ dưới chân cao điểm 606 về hướng 547 hướng Tây, bảo đảm đường cơ động số 3 chi viện cho chùa. Đại đội 1 bộ binh đóng chốt trên đường 120 cách chân điểm cao 606 2 km, bảo đảm thông suốt và an toàn đường cơ động số 1, đường chính lên chùa, Và đường số 2, có một trung đội chốt giữ và lập đài quan sát ở gần điểm cao 500 phía đông chùa. C-13 và cuối 120 ly của E-95 chốt trên đường 120 cùng với tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 1 bộ binh cách chân cao điểm 606 khoảng gần 4 km. Tiểu đoàn 3 bộ binh phía sau tiểu đoàn 1 theo trục đường 120 nối kết với đơn vị pháo cao xạ 37 ly và pháo 105 ly, bảo đảm thông tuyến đường 120 về hướng Chom Khơ San. Khu vực này được chọn là bãi đáp của máy bay trực thăng cho dây 1 và dây 2 khi có yêu cầu. Ngoài ra, đại đội 11 có một trung đội chấn giữ điểm cao 300 nằm trên tuyến biên giới phía đông chùa, cách chốt của C1 gần 2 km. G2 vẫn chấn giữ khu vực đồi 428 dọc theo tuyến biên giới. d 10 bảo vệ e bộ và sư đoàn bộ, ngầm xa em, và làm nhiệm vụ cơ động theo yêu cầu của trên. C14 súng máy 127 vẫn ở phung tâm tuốt, theo trục đường 69 làm công tác dân vận, và đây là đơn vị duy nhất của Trung đoàn 95 sống chung với dân. Tình hình địch năm 1981 có sự thay đổi lớn, Cuối năm 1980, trên địa bàn E95, chúng đánh mạnh theo hướng 428 của d 2 và bước đầu có hoạt động trên hướng d 1 với mục đích thăm dò. Bước vào mùa mưa 1981, chúng tăng cường tập kích C2 phía Tây Chùa vượt qua biên giới gài mình trên hướng C1. Bộ phận đài quan sát của C1 ta hy sinh hai chính sát của d 1 và hai chiến sĩ của C1 vào tháng 9 năm 1980 ngày 26 tháng 5 năm 1981 một bộ phận tuần tra của C1 vướng mìn KP2 của địch hy sinh hai chiến sĩ bị thương một liệt sĩ Nguyễn Chân quê Mỹ Thành phủ Mỹ Bình Định và Nguyễn Tâm Tâm Bù Địch quê Hoài Nhơn Bình Định cả hai liệt sĩ đều là lính 78 và sau đó vài ngày cũng chính tại khu vực này anh Nguyễn Phải cùng quê cùng đợt lính với liệt sĩ Tâm phát hiện loại mìn mới, mìn 652 a trên đường và khắc phục đưa về công binh E95 nghiên cứu. Đây được coi là mìn quả 65-E2 đầu tiên được phát hiện trên khu vực tác chiến của Sư đoàn 307. Anh Nguyễn Phải sau này là chiến sĩ thi đua của mặt trận 579 và quân khu 5, có thành tích nổi bật về khắc phục các loại mìn. Tại Đại hội Chiến sĩ thi đua của quân khu 5, Năm 1981 đã có một nhà báo viết một bài thơ tặng anh. Thời đó cả mặt trận năm 79 nói đến Nguyễn Phải hầu như ai cũng biết. Anh ra quân cuối năm 1983. Giai đoạn này anh em ta phải chịu nhiều thương vong do mìn địch gây ra. Không phải do chủ quan mà do mức độ mìn quá dày phân bố trên địa bàn rộng. Với nhiều cách bố trí khác nhau. Cả năm 1981. Tôi được biết C1 và C2 của D1E95 hy sinh khoảng 10 anh em do mình. Bước vào năm 1981, Pốt được các thế lực nuôi dưỡng hà hơi tiếp sức, cũng như sự dung dưỡng của nhà cầm quyền Thái Lan, ẩn nấp dưới những cánh rừng già dọc theo tuyến biên giới Thái Cam, Pốt bắt đầu tung quân, vội phá ta và chính quyền của bạn, lập các căn cứ nằm sâu trong nội địa ca. Quan sát trang thiết bị của post ta thấy rằng chúng được trang bị gần như mới toàn bộ. Các loại mìn, súng, đạn ta thu được đều rất mới. Quần áo không phải màu đen mà là màu xanh, nổi danh là áo bốt mà anh em ta ai cũng thích. post nào cũng có đồng hồ Saco Fire mới toanh, cung ứng cho anh em ta canh giờ gác đêm cũng đỡ khổ. Chỉ cần một bi đông nước, chúng có thể... Đi và về dễ dàng. Khi gặp ta đánh, chúng chỉ cần vượt qua biên giới là coi như ổn. Phía bên kia đồi 300 của C11G3, chúng có cả trại dân, tăng gia sản xuất, như là đất của nhà chúng. Cao điểm 500 nằm trên đường danh biên giới nghiêng nhiều về phía đất Thái. Chúng đặt khẩu DKZ, lâu lâu lại hỏi thăm dê bộ D1, C13 và c 11 ở vòng quanh hồ vườn xoài. Khó khăn lớn nhất của chúng ta là cái làn đen đậm trên bản đồ. Không phải ta không đủ lực lượng hay khả năng để vượt qua làn đen đó. Đây là lệnh của trên. Ngay cả tư lệnh sư đoàn 307 cũng bị cấp trên quán triệt nghiêm khắc về vấn đề này. Còn nỗi đau nào hơn khi chúng ta đánh, ta truy kích, chúng vượt qua biên giới, quay mặt lại, Nguyện miệng cười. Thời đó, Nghe anh nào nói câu, Bực đê chịu được, Là biết ngay anh này, Đã bị bốt nguyện miệng cười. Trong một cuộc nói chuyện, Tại dê bộ dê một vườn xoài, Phó chính ủy quân khu 5, Thiếu tướng Nguyễn Huy Trương, Cũng phải thốt lên. Liên hiệp quốc như là một cái chợ. Có đoạn, Lúc đang nói chuyện, Ông còn nhấn mạnh, Thằng nào nói giỏi, thì đem quân vào đây. Vì bên kia bờ đại dương, thành phố New York, chiếc ghế thành viên Liên Hiệp Quốc của Campuchia vẫn giò bốt ngồi. Tư lệnh lục quân Thái giao rao, bộ đội Việt Nam tấn công vào Thái Lan. Một vị ở Đại sứ quán Việt Nam thắp tùng Thủ tướng Campuchia, San Si, lên thăm Sư 307, có nói đến chuyện ở Thái Lan, nhà cầm quyền còn thuê người biểu tình trước Sứ quán Việt Nam tại Bangkok, để la ó việc này rồi cuộc đối đầu giữa ASEAN và ba nước Đông Dương lính tráng đâu có biết rằng vào thời điểm đó chúng ta khổ sở như thế nào về vấn đề Campuchia những hạt gạo mới xay xong tại biến lức Long An còn nóng hổi được xe P3 của Tổng Cục Hậu Cần nhanh chóng chuyển đến chiến trường qua ngã công công Tom đường số 7 Và lúc quay về, có khi trên xe là những người con đất Việt đã từ giã cuộc chiến yên nghỉ tại Nghĩa Trang Ca số 4, được đưa trở về đất mẹ Việt Nam, Nghĩa Trang Tân Biên, Tây Ninh. Phạm trù chính trị và ngoại giao là công việc của những nhà chính trị và ngoại giao, còn phạm trù của người lính chỉ đơn giản là đánh tiêu diệt. Chính quỷ sư đoàn 307 Lê Lung Bảo đó là nguyên tắc số 1 Của 10 hay 12 điều gì đó Trong tác chiến Đối với người lính tình nguyện Việt Nam Đất Thánh không phải ở hướng Bắc Hướng trước mặt Với những cánh rừng giả thăm thẳm Nơi chứa chấp những tên đao phủ của thời đại Trang bị những vũ khí mới toanh Đất Thánh của người lính chúng tôi Hướng về Đông và Đông Nam Từ Móng Cái Đến Mũi Cà Mau Giải đất hình chữ S Nhìn ra bờ biển Thái Bình Dương Với bầu trời xanh gió lộng Thuyền ta ngược Thuyền ta xuôi Mỗi khi chiều về Và điều gì xảy ra Thì phải xảy ra Phải đánh, đánh cho bằng được Để chiến thắng mà trở về Mẹ đợi, người yêu mong Vợ chờ Chỉ có vậy Và phải vậy Chiến tranh không có khái niệm